Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đồng, chưa kịp trả thì ông ấy đã chết Em phải đi đưa ma để trừ nợ Bảo cố giữ nét trang nghiêm Dù chàng và Kim đứng ở hàng cuối cùng Không ai nhìn thấy Quanh chàng toàn những khuôn mặt giàu dĩ đâm chiêu Có thể mọi người đang suy nghĩ về Cái quy luật sinh ký tử quy của nhất loại Cũng có thể họ chẳng nghĩ gì cả nhưng phải đóng tròn vai kịch buồn thương cho đúng thủ tục. Bảo Miên Man nhớ đến câu chuyện ngày xưa, vua thiếu đế nhà Hán bị triều đình ép phải thoái vị chỉ vì lúc vua cha chết, ông ta khóc ít quá, chứng tỏ là người không có hiếu thảo. Có những điều ai cũng biết là giả dối nhưng vẫn phải làm vì xã hội đòi hỏi như vậy. Thiếu gì những nàng dâu lăn lộn gào thét, vỗ bồm bộp vào quan tài của mẹ chồng và đòi lao xuống huyệt để chết theo. Mặc dù thật sự trong lòng cực kỳ hớn hở vì vừa thoát ách thống trị, bất giác bảo mỉm cười và cúi xuống, đám tang hôm nay không ngờ lại là cơ may để chàng gặp Kim, cho nên ai khóc mặc ai, chỉ riêng chàng lâng lâng vui sướng. Chàng vẫn có lúc hối tiếc thời niên thiếu của mình trôi qua quá nhanh, chưa thực sự sống những giờ phút hồn nhiên của tình yêu ban đầu với những đùa giỡn thoải mái như Kim. Tuổi trẻ của chàng tiêu phí hết trong nhà trường, lấy xong mảnh bằng về nước là cưới vợ, mà vợ chàng dù không phải là Nga thì cũng vẫn phải là một phụ nữ có học hoặc con nhà giàu, bởi gia đình bảo đứng trong giai tầng cao nhất của xã hội miền Nam lúc bấy giờ. Hai mươi mấy tuổi, Bảo đã là một ông lớn, khỉnh khảng già trước tuổi, còn Nga sắp tốt nghiệp bác sĩ, cả hai khép mình trong những khuôn khổ giao tế cứng ngắc quan trên trông xuống, người ta trông vào, bây giờ nhìn lại mới thấy vô lý. Gặp Kim, bảo nhìn ra ngay là đáng lẽ chàng cần một người yêu như Kim, tùy ngẫu nghịch và đôi khi đồng bóng, nhưng cuộc đời rõ ràng sẽ vui hơn, đỡ phải đóng khung hơn. Chàng ghé tai Kim thì thầm. "Cô nợ ông ấy có 50 đồng, khóc như vậy đủ rồi, đừng khóc thêm nữa." Kim liếc mắt cười và nói, "Lát nữa Anh chaem về với nhé. Bảo vừa gật đầu thì phía trước bỗng oà lên nhiều tiếng khóc. Chẳng cần nhìn, chẳng cũng biết mọi thủ tục đã xong, đến lúc phải hạ huyệt. Từng nắm đất, từng cánh hoa ném xuống. Người giới mộ có linh thiêng chắc hẳn phải biết rõ rằng một điều trong số mấy chục người tiễn đưa hôm nay chỉ có Bảo và Kim là vui hơn cả. Được Kim về đến trước bên đinh, Bảo ngồi trầm trừ trong xe rất lâu muốn lên phòng của nàng theo lời nàng níu kéo, nhưng cố gắng chống cự lại ý muốn đó, chỉ vì trong cao ốc có khá đông đồng hương mà hầu như ai cũng biết vợ trong bảo. Đi công khai với Kim thì không sao, bởi Kim có thời làm thư ký cho Nga, chẳng ai ngờ vợ chàng có tại ý, nhưng một mình chui vào apartment của nàng thì khó tránh được nghi vấn của thiên hạ. Cộng đồng người Việt quy quần chặt chẽ, tin đồn bao giờ cũng lan truyền rất nhanh. Hôm chị, số lượng bác sĩ mở phòng mạch tư trong cả thành phố còn rất hiếm hoi, hầu như không ai không biết vợ chồng Bảo. Những người như chàng tất nhiên phải cẩn trọng tối đa để tránh mọi tai tiếng. Kim dục hai ba lần mà Bảo vẫn không nhúc nhích, nàng gắt nhẹ: "Bây giờ có lên chơi với em hay không thì nói nào. Ngồi như phỗng đá ở đây làm gì?" Bảo trả lời nước đôi: "Ừm, anh muốn lên lắm chứ." Nhưng mà gửi trắng bé bên hàng xóm lâu quá sợ họ không bằng lòng. Đằng nào cũng lỡ rồi, vào uống với em ly nước rồi về với vợ. Kim đẩy cửa bước ra, đứng một lúc vẫn không thấy Bảo nhúc nhích, nàng lại chui vào và kêu lên: "Ơ hay, anh có lên hay không nào?" Bảo thút thắt: "Anh sợ gặp người quen." Kim thở mạnh nhìn Bảo thông cảm. Câu nói của Bảo xác nhận một lần nữa chàng có tình ý với Kim, bởi nếu không, chẳng có gì chàng phải ngần ngại khi ghé thăm một người đồng hương. Kim dịu dàng nói: "Giờ này đâu có ai ở nhà, họ đi làm hết rồi, nhưng mà anh ngại thì thôi, anh đi về đi. Tối nay đừng có ngủ mơ thấy em nữa nhé." Nghe câu nói đầy ân tình, Bảo muốn nhồi người ôm chặt lấy Kim, mà chàng tin rằng Kim sẽ không phản đối. Nhưng Bảo cố phấn đấu dần lại ngẫm nghĩ một lúc bảo hỏi "Ừ, em đã mà từng thứ mấy? Lần đầu tiên bảo gọi Kim bằng em, rất thân ái mà chính chàng không để ý." Kim đáp: "Ngày lầu 2, đi bộ cũng được. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net"